các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chỉ cho bà Minh Tâm biết, thầy Trần Đắc không hề bị mù, thầy đang đá banh cho đội tuyển Phú Lâm. Bà Minh Tâm trả thủ lao giờ lễ phép cao tử. Hồi mới vào nghề, tiền quà của thầy trấn quốc tính giá bệnh nhân là 10 ngàn. 6 tháng sau, thầy nâng lên thành 30 ngàn và bây giờ là 50 ngàn. Trung bình mỗi ngày thầy tiếp 20 người khách, vị chi là thu nhập 1 triệu một ngày. Chưa kể lâu lâu, còn có những hoạnh tài bất ngờ. Chẳng hạn thân chủ quay lại thưởng thêm cho thầy khi thầy đoán chúng. Thầy dự chủ mai kia nếu đông khách hơn, thầy sẽ tăng tiền quẻ lên 70 ngàn rồi mới dừng lại. Thầy Trấn Quốc hành nghề ở con hẻm này kể như hoàn toàn độc quyền, không có đồng nghiệp nào khác, nên không hề bị chia khách. Bài bản thì thầy bắt trước gần giống thầy Chi bên Phú Nhuận mà cách nói chuyện của thầy lại còn lôi cuốn hơn thầy Chi rất nhiều, nên thầy đắt khách cũng là hợp lý. Mấy hôm sau bà Minh Tâm lại đến, vẫn cái dáng người thanh lịch, trang điểm vừa phải nhưng theo sát thời trang hiện đại, bà dễ dàng tạo thiện cảm nơi thầy, vì bà có vẻ nhà giàu và bạc thiệp, lại hết sức chăm chú lắng nghe, bất cứ điều gì thầy phán ra. Hôm ấy trời mưa phùn giai rằng, nên văn phòng thầy Trấn Quốc vắng khách. Bà Minh Tâm bước vào, cởi áo mưa máng lên vách, lấy khăn trong bóp thấm nhẹ những giọt nước mưa trên mặt rồi tiến lại ngồi chờ trên cái băng sắt tựa. Phía sau bức màn vải mỏng, thầy Trấn Quốc đang tiếp một cô gái ăn mặc lam lũ như một công nhân đang làm trong nhà máy, bỏ chạy ra đây gặp thầy. Bà Minh Tâm im lặng lắng nghe cô gái mếu máo hỏi thầy coi giùm tương lai con có khá không ạ thầy. Nghèo không ngóc đầu lên nổi thầy ơi. Buồn thứ gì thì mất thứ đó, chơi hội thì bị giật. Thầy Chấn Quốc bảo cô rút một quẻ trong ống tre. Thầy nghiệm ra một điều quan trọng là muốn cho lời nói của mình tăng thêm sức nặng thì thầy phải thuộc lòng vài câu chữ Hán, càng tối nghĩa, càng khó hiểu thì thân chủ càng cảm phục. Chẳng phải riêng thân chủ phục mà ngay chính cả thầy cũng phục vì thấy chữ Hán rất hấp dẫn, nhất là những câu thầy không hiểu hết ý. Thầy bảo cô gái: "Cô đừng có lo, cứ theo cái quả cô vừa rút thì số cô thuộc loại là đa thủy tắc kim trầm, tức là nước nhiều quá vàng nó bị chìm xuống đáy." Cô gái nghe nhắc đến vàng, hồi hộp ngắt lời: "Nghĩa là sao ạ thầy?" Bất cứ nữ thân chủ nào từ bậc trí thức đến cô gái bán khoai thầy đều bảo là thuộc dòng dõi đại cát là tiên mắc đọa rồi thầy giải thích nghĩa là mắt nom thấy vàng mà tay không lấy được. ôi trời. vậy thì thà đừng nhìn thấy còn tốt hơn thầy ạ. Không, số cô ăn về trung vặn và hậu vận. 5 năm, năm nữa cô sẽ giàu lớn. Vì lúc ấy dòng nước bị cạn, vàng nó sẽ nổi lên cho cô hưởng. Cô lẽ sẽ lấy chồng giàu mà xuất ngoại chứ không có ở quê nhà. Thật hả thầy? Con con con con con sẽ xuất ngoại hả thầy? Đúng, là vì quà của cô là quà Thiên Lý Mã, tức là ngựa vượt ngàn dặm. Cô gái hân hoan cảm ơn trà tiền quà và từ giá. Cô là người khách cuối cùng nên cô vừa ra thì bà Minh Tâm tiến vào nói ngay. Thầy ơi, ờ uh, nhờ nhờ thầy coi lại giùm con, uh, bữa bữa thầy cho không ngứ nghiệm mà. Bà có làm đúng như lời tôi dặn không? Có chứ thầy. À, thầy nói con đốt lá bùa, lấy cho pha vo li nước cho chồng con uống. Con làm đúng như vậy rồi mà chồng con vẫn bỏ đi, không về với con thầy ạ. Bên ngoài mưa bay lất phất, gió hắt từng đợt vào vách gỗ, trong nhà chỉ còn mình bà Minh Tâm. Thầy Trần Quốc rót trà ra ly, khàn thai mời. Bà uống cốc nước đi, để để tôi xem lại. Ngề thầy Bói không có cách quảng cáo nào hữu hiệu cho bằng lời đồn miệng. Cái lợi thế của thầy Bói là hễ nói sai thì người ta quên, mà lâu lâu đoán đúng thì một đồn 10 lan truyền rất nhanh. Biết thế, nên nhân dịp hôm nay trời mưa vắng khách, thầy Trấn Quốc liền mời bà Minh Tâm ngồi lại chơi, rồi dài dòng kể một giai thoại để hy vọng nhờ cái miệng của bà đi tuyên truyền giùm cho thầy. Thầy bảo: "Bồ của tôi bao giờ cũng ứng nghiệm bà." Để tôi tôi kể cho bà nghe. Cái dạo tôi còn ở chùa Trấn Quốc á thì một hôm có hai anh công an lái ô tô đến mời tôi đi. Tôi lấy làm lạ lắm. Là vì tôi hành nghề ở đây đã cả 10 năm, xem cho biết bao nhiêu là du khách, kể cả khách nước ngoài, chả ai cấm cản gì cả. Đất nước thời mở cửa mà, lãnh đạo bây giờ đã xác minh xem bó là một nét văn hóa dân tộc cổ truyền. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net